lá rơi trong thành phố chương mười sáu nửa cuối hai nghìn không trăm mười một là thời ảm đạm của đám phiến quân mắc kẹp chẳng hiểu có ai bảo ai nam phương xuân thảo lê vũ tắc kè nhất loạt ghi danh tham dự các cuộc thi âm nhạc tầm cỡ đứa nào đến ấy háo hức lóc y như tòng quân đánh giặc r ố t cục ba anh chàng dừng chân ngay từ vòng gửi xe tiến sâu nhất của rocker nam phương vào tới chung kết miền bắc thì đứt dép tay vuốt sáp lên đầu miệng lê vũ thở dài thường thượt nói chung là sẽ không thi thố gì nữa hết tôi biết trước đấy có chút công bằng nào chỉ là tham gia theo phong trào thôi nhưng tốn thời gian và sức lực nghĩ sao thì tùy con bé ngân vật giải nhất kìa nó thốt ra nửa câu nghe đã giống k h ạ c đ ầ m tôi tiếc cho bà lắm phương ạ nếu bà có mấy trăm sọi phòng thân thì mọi sự khác lắm rồi nam phương nín thinh cặp mắt không kẻ vẽ cầu kỳ như mọi khi cô n o n giống một thiếu nữ hiền lành nào đó chỉ còn cô vẫn tập đều đặn tắc kè buổi được buổi cái cũng hiếm gặp chiếc xe đạp của xuân thảo gác ngoài cửa em phải tới trung tâm luyện ielts các anh ạ cậu ta ngại ngùng nói đánh c h ố n g nhiều tay đã to hơn chân rồi em sợ não teo anh ương vừa làm xong thui chi gấp cuốn sổ kèm chiếc bút chì bắt đầu d ã đám rồi đó tình hình khó càng khó nha anh đến tháng ấy mà bình thường bọ gậy vừa lau bàn vừa nướng nhảy để anh cho chúng nó một liều vaccine cuối tuần anh hẹn mọi người đi ăn thịt chó bè lũ phiến quân điểm danh đông đủ chả thiếu mống nào ủa xuân thảo không phải đi học tiếng anh à hôm nay có học đâu cả nhà giải đen em phải có mặt chứ em nhớ cả nhà mà hở chú mày không giải hả lê vũ rót chén rượu đặt trước mặt xuân thảo không em ngồi xem thôi em không uống rượu và em là thành viên của hội những người yêu chó vào đây không uống rượu không ăn thịt chó rồi mà ngồi đó làm chó gì em ăn bánh đa uống trà đá và cầu nguyện cho linh hồn những chú chó mau được siêu thoát bọ gậy giơ chén c ắ t ngang cuộc tranh luận muốn ăn sao uống sao thì tùy lâu mới tụ cả lò chén đầu tôi cạn với lê vũ tắc kè thêm ai nữa không còn các cô cậu uống chừng nào hay nhấp môi đều được ngoại trừ xuân thảo thì ai cũng cạn cả nam phương ngửa mặt đưa c h é n lên d n g ngược lê vũ mạnh miệng thế nhưng chỉ cạn vài chén sau thì rất ý tứ ngoài bọ gậy chỉ có nam phương với tắc kè là nhậu khiếp đảng đến khi nhóm này khật khừ bọ gậy bèn nói tôi biết các cô các cậu đều có một cái máu me nhạc nhẽo nhưng chưa thấy đứa nào đủ độ cả tôi đang nghĩ nếu các cô các cậu ai muốn vào sâu hơn Đã có thể nhờ cậy ông thầy của tôi cả bọn im thiên thít mấy giây rồi xôn xao me sư thạch quý anh ơi em tưởng cụ ấy không nhận thêm học trò nữa em em xin tham gia anh cho em theo với bao giờ thì đi vậy anh được rồi bọ gậy nâng chén tôi có thể đưa cô cậu đến ai được nhận tùy duyên uống hết chai này đi luôn kẻo quên chai này là chai thứ tư rồi giải quyết xong thì tắc kè nằm gục anh ương đảm trách việc chở c ô cậu về nhà còn lại bốn chúng tôi đi theo người dẫn đường bọ gậy lượn lờ ngõ nhỏ ngách nhỏ có chỗ hẹp đến nỗi gặp xe ngược chiều thì một trong hai bên phải lùi hẳn ra ngoài đoạn dài dần dần người cứ thưa dần rồi chẳng còn bóng nào nữa ngang qua cái cổng làng vàng ố bọ gậy dựng chân trống trước một ngôi nhà méo mó trơ vơ một góc bãi đất hoang trên bờ tường loang lổ lăn lóc những dây leo và cây dại trăng đêm sắp tròn xung quanh trộn rộn tiếng dế ngôi nhà từ ngoài dòm vào tối thui đây hả lão hình như đâu có ai ở trong lê vũ nhào mắt nhìn qua khe cửa xuân thảo sẽ thọt khều tôi c ú i đậu đi sài không ta ra góc kia tôi lắc đầu đúng lúc đó cánh cửa từ từ mở ra cùng tiếng nói gãy gọn vào đi cả lỗi dắt xe vào thì sân nhập n h o ạ n thắp lên một ánh đèn leo lắt hiện ra dưới mái hiên một người đàn ông cao lênh khênh và gầy d ọ c như k húc cây mắt trũng sâu và râu ria l ẩ m chởm tay cầm một vật dài tuồng như một chiếc ba tong em chào thầy em chào thầy ạ chúng tôi r à o r i á c lặp lại lời bọ gậy me sử thạch quý lướt qua tôi dừng lại cạnh bọ gậy hua nhẹ ba tong cậu về đi me sử quay sang nam phương giữa nguyên si t r ư ở n g độ lẫn cao độ cô về đi trong khi hai người kia lẳng lặng quay xe tôi hoang mang như qua ngã tư có các chú áo vàng xuân thảo co rúm sau lưng lê vũ mẹ s ư thạch quý khóa cửa kêu ba đứa vào nhà đèn bật sáng đồ đạc t u ề n toàng xiêu vẹo chỉ có cây đàn dương cầm trang trọng lung linh đầy ngạo nghễ rượu chè bê tha thì không học gì được dạ mẹ s ư thạch quý cầm lấy chai trên bàn mở nút và tu một ngụ tôi dạy các cậu thì được mẹ s ư ngồi xuống bên cạnh cây đàn và nói cậu trước xem nào em à xuân thảo giật thót Ừ hát thử cái gì cậu thích xuân thảo nuốt nước bọt rồi hít căng bụng thôi đã cứ r ố c là gào lên à sai cố làm cho có vẻ khàn bằng cái c ổ họng đáng thương nào đến cậu lê vũ bình tĩnh hát tôi đấy biết cách dùng hơi thở m e sử thạch quý nhấp nhô hai va như t ạ o sóng nhưng chưa hiểu gì về âm nhạc đừng nghĩ có giọng là có âm nhạc còn cậu m e sử thạch quý hất hàm về phía tôi tôi quyết định ra mắt bằng một bài nhạc nhẹ nhàng giống như lê vũ thầy cắt ngang khi tôi mới chỉ hát tròn ba từ sao không thử một bài kịch tính vào cậu là giọng dramatic tenor cậu phải mở rộng cái mồm ra chứ như thế này m e sử thị p h ạ o luôn một đoạn opera khoảng không gian bên cạnh tôi rung chuyển một cái công t ắ c bên trong được bật kích hoạt cho dòng điện chạy dâm gian x ư ơ n g sống ra khắp tứ chi đến từng đầu ngón tay chân đây là sớm bình minh chứ nào đâu tối khuya sau bữa nhậu không phải miếng thịt dễ nhai đâu n h a các cậu định chinh phục những trò chơi ngoài kia lòe bọn thò lò mũi xanh là chuyện khác còn vươn tới đỉnh tháp gian khổ đấy buổi học nhạc chính thức của tôi bắt đầu như thế sau khoảng nửa năm tôi biết rằng mình đang lội trong cái ao lõm bõm b é xíu còn ngoài đó là biển khơi muôn t r ù n g sóng mênh mông tôi hăm hở tiến ra xin lỗi vì tôi không biết dùng từ nào diễn tả tối nay ở nhà bọ gậy anh nghe đi ngay lại bản thu hàng trăm lần lần đầu tiên bài hát tôi viết được chế tác công phu đến thế tôi gục trên ghế bên cạnh thi thoảng cựa mình mở mắt anh vẫn ngồi nguyên si tiếng gà gái lên từ chiếc điện thoại bá o thức khiến tôi tụt xuống sàn hả bảy giờ rồi á đêm qua anh có đi giải không tôi vươn vai ngáp ngáp cũng muốn tống ra một số thứ nhưng chưa biết làm thế nào tôi với h e a d p h o n e ốp vào tai đoạn dạo đầu đã thuộc lòng khi anh đặt cốc mì đang úp trước mặt giọng tôi bơ phờ có một chỗ lên nửa cung hả anh em chẳng còn biết nó hay dở thế nào hơn hôm qua nữa hoang mang thật tình đấy vừa nói anh vừa hô biến ra hai tách cà phê chỉ thế thôi tôi dụi mắt đặt tay lên thành cốc mì nóng hổi anh gật đầu ngồi trở lại bàn tay trái gắp mì mắt chăm chú nhìn vào những kênh âm thanh dạng sóng trên màn hình dâu cảm anh chĩa ra lởm chởm hai má hơi hóp lại lúc này anh giống me sử thạch quý quá vừa nhai anh vừa ư ử, cổ đung đưa tay phải chốc chốc gõ nhịp anh dẫn tôi ra cổng hai chú chó cãnh bụng v ả n h tay nghe chim hót n h ò à i dậy t i ế u tít theo chân đôi dép anh lê qua những viên sỏi lạo xạo mây trắng bông xốp chùm lá xào xạc như một ngày thu tôi nổ máy trên con đường ngoằn mèo đi được nửa cây số tôi dừng xe và nhắn cho anh ương t ô i đi làm rồi bạn nhé bọ n v ậ y ổn nhưng đêm qua không chờ mắt m tí nào đâu ngay lập tức cô nhắn lại ok cảm ơn bạn lá rơi trong thành phố chương mười bảy trời h ứ n g lên tạo cảm hứng cà phê sớm thời tiết hà nội thất thường hôm qua ướt át rầm rề hôm nay đã khô ráo sáng sủa hoặc hôm qua rét căm căm như đại hàn thì hôm nay có thể nóng đổ mồ hôi như hạ trí khí hậu toàn cầu biến đổi và ở đây chi kỷ đa hàn huyên có khi bất ngờ mưa đá rơi trúng đầu trí thức mải hùng biện tự nhiên con ruồi chui vào miệng chúng tôi ngồi dưới gốc cây cổ thụ sừng sững dễ cây có chỗ nhoi lên giữa những khối bê tông quanh tôi la liệt công chức mặc sơ mi váy công sở có vị đầy đủ comple áo mão cân đai đặt mông trên những chiếc ghế nhựa màu xanh bọ gậy luôn tay ngoái thiểu con trong chiếc ly màu nâu tôi nhìn chằm chằm vào đấy nghe âm thanh của dòng xoáy lẫn lộn nước sữa với cà phê anh mặc áo phông hình chuột mít cây quần bò sắn ống đi đôi tông lào màu vàng dạo này anh bớt nói khiến chúng tôi đâm lo anh chỉ còn mồm năm so với bọ gậy miệng mười mà tôi biết bài hát anh sáng tác thể hiện hòa âm phối khí tung lên mạng hai tuần qua nhận được vô khối phản hồi trong đó lời khen không nhiều đa phần kiểu như không hiểu thằng điên này làm quái gì trò hề nhạt đống rác kẻ nào đó đ a n g lên youtube clip tổng hợp những ca khúc thảm họa của năm ưu ái dành cho bọ gậy một chỗ bên cạnh nhiều ngôi sao nhà phốp một trang mạng nhanh tay rước lấy xào xáo trước khi bài báo được sao chép tràn lan trên các trang mạng khác và diễn đàn một phóng sự về đề tài này được phát trên tv thế là anh bị ném đá khắp nơi trên facebook xuất hiện hội những người phát cuồng vì sự nguy hiểm của bọ gậy cùng nhiều lời khiếm nhã la ó yêu cầu ó o chấm dứt mắc kẹt phải đóng cửa bọ gậy thì mải tập trung sản xuất tác phẩm tiếp theo chính là sáng tác của tôi anh ngừng chọc n g o á i ly cà phê và khoanh tay trước ngực lỗ hồng của nó khi đi qua suối một chút suối anh đang nói chạm u đậu y ệ n đến gì lúc củ rồi gỡ giờ chiếu chiều thôi Hai giờ chiều thứ bảy ở ắ c k mua e n nhá thôi n h chạm môi ly cà phê như chỉ ngửi rồi đứng dậy gạt gọn ghế ngửa mặt lên trời hú một tiếng dài trước khi sải bước nghênh ngang ra khỏi đám ghế người lô nhô anh nhảy chân sáo miệng ngân nga cho tới hồi khuất d ạ chưa kịp cháy hết điếu thuốc thì anh ương đỗ phịch trước mặt tôi cô c ỡ i chiếc xe quá khổ như cưỡi vịt trên hồ trúc bạch vừa mới đi xong năm phút tôi trỏ về phía cuối phố anh ương thoáng ngẩn ngơ theo tay tôi trước khi chống xe và ngồi vào đúng cái ghế bọ gậy để lại cho đen đá cô nói với chú em phục vụ hai người hoán đổi cho nhau à bạn thích đồ ngọt mà cái này là của anh mình à cô chạm ngón tay vào ly cà phê sữa gần như còn nguyên tôi rung cằm sao thế t r o n g bạn thì tớ nghĩ bột sắn là hợp hơn đấy anh ương b ạ m môi mình mới giảm năm cân trong ba ngày chưa bao giờ mình đạt thành quả ấn tượng như vậy thế thì hay rồi tình yêu là động lực à tình yêu thì chưa đủ đây là mẹ của tình yêu hơi chừng lại tôi nhìn cô cô cũng đáp trả bằng cặp mắt sưng mọng mẹ anh không thích mình căn bản mình t r ả được một nét gì nét lẫn người mình ở bên cạnh anh mình không học hành không làm ăn gì được bọ gậy như thế từ trước khi có bạn cơ mà không anh mình đáng ra đã trở thành người kế thừa xứng đáng sản nghiệp của gia đình hay chí ít trở thành nghệ sĩ số má đây là mẹ anh ấy nói hử quen lắm chắc tua lại băng của ông em tôi từng được truyền khẩu cái băng này hơn một lần họ hàng n h à bọ gậy ghê gớm lắm thay hết doanh nhân cự phách lại cán bộ cộm cán ông cậu anh là diễn giả nổi tiếng đất sài thành mở miệng là đ ớ p được tiền thiên hạ chen nhau xếp hàng để h ư ớ n g từng giọt từng giọt nước bọt mong học cách làm giàu cách thành công trong dịp bắc du thuyết pháp ông dành riêng một buổi phân tích cho thằng cháu yêu các giá trị đầu tư cuộc đời vô vị nhảm nhí nhưng giờ điều này đúng mình là khoản đầu tư sai hoàn toàn đối với anh mình vài chiếc lá trên cao rụng xuống xoay m ỏ n g m ỏ n g giữa chúng tôi đôi môi cô run rẩy rất khẽ dưới cái nắng le lói từ nay mình sẽ không tới mắc kẹp nữa bạn trông chừng anh mình nhé chúng tôi chào nhau mỗi đứa hoa vào một dòng người những suy ngẫm u ám bao phủ buổi sáng tươi đẹp tôi vấp trúng cái ca của anh chí ngã va đầu xương quả ổi trước đó tôi phải nhờ em lễ tân cho vào vì quên thẻ từ ở nhà anh chí bữa nay chuyển qua nhạc sàn nhảy loi choi từ phòng này qua phòng khác anh thể hiện những động tác khêu gợi của p h nữ múa cột những nhân viên tới sớm hò reo vài người nối đuôi lắc lư hưởng ứng một cậu lính trẻ đang trồng cây chuối áo tụt ra ngoài hở rốn thì nhạc tắt phụt có người kêu lên sếp đến rồi đám đông tản ra như ong vỡ tổ s ế p phó sách cặp đi thẳng vào phòng riêng không nói nửa lời tiếp theo là họp các nhóm trưởng được triệu tập vào phòng họp xong xuôi ai nấy ra mặt sụp xuống đội trưởng của tôi lại gọi cả đội vào họp anh vẽ sơ đồ lên bảng n é t mực mờ dần rồi tịt hẳn khiến anh quăng bút xém trúng đầu tôi cả đội nháo nhào đi tìm bút trong lúc đội trưởng vừa ho húng hắng vừa nhức móc bộ phận hành chính một tay chống nạnh tay ký anh gõ phách lên bảng cuối cùng cũng học xong chúng tôi cắm mắt vào máy tính làm đến sáu giờ tối sếp vẫn chưa về nên không ai dám về tôi có cuộc hẹn đi xem phim với thanh sau khi tan sở đón ở cổng trường cô hấp tấp trèo lên yên như sợ ai trông thấy em xin lỗi ra trễ anh vừa tới thôi chúng tôi đi ăn rồi đến giạp chiếu mới mở trên một trung tâm thương mại tôi cho cô chọn hoặc phim hành động hoặc phim tình cảm hài sau tháng phân vân cô chỉ vào tấm poster đầy xăm trổ và súng ống phim diễn biến nhanh thỉnh thoảng cô lúng búng sao anh kia lại mặc áo của cô ấy hả anh sao ông già lại không ra tay với hai gã thanh niên tôi nghiêng đầu giải thích thì thào tới khúc một nhân vật bị tên sát thủ kết liễu cô co rúm hất bỏng ngô tung tóe xuống chân cả bộ phim đếm sơ sơ dăm lần như thế nhưng cô không phát ra tiếng kêu nào hết phim tôi dắt thanh đi ra một hành lang hắt đèn ngọc bích gương mặt cô mịn màng như lần đầu tiên gặp tôi ở quán bánh xèo em thích phim này không Thích ạ em thích nhất là khu vườn của ông già vườn nhà ông ngoại em cũng thế đấy có đủ thứ cây trái hôm nào em vào chơi ông cũng hái cho em quả gì đó mang về ôi b ù n g chuối ngự a vàng ươm em nhớ cây quýt quả ngọt lắm ông năm nay bao nhiêu tuổi ông em ngoài bảy mươi rồi nhưng còn khỏe lắm anh ạ ông vẫn thích leo trèo rồi tự làm tất cả mọi việc trong nhà hồi bé em hay được ông đưa lên những tán cây cao nơi gió rung rinh c ả n h lá trời bạo thế không sợ ngã à dạ không đi với ông em không sợ ông đưa được cả bà với em lên cành cao cơ mà anh bà em hát cho hai ông cháu nghe bà em trước là văn công giọng ngọt như quýt thánh thót như tiếng chim em đã tưởng tượng ông bà với em là một tổ chim hay quá ông bà đã nuôi nấng lên một chú chim mơ mộng về nhà ông bà em chơi đi anh sắp hè rồi ừ chủ nhật này nhé em mình cùng bắt xe về em ghé nhà anh xin phép bố mẹ cho anh không hiểu sao anh thấy thích ông em cực kỳ thế em gọi điện báo cho ông ông sẽ vui lắm đấy chúng tôi t i ế u tít với nhau từ đầu tuần đến cuối tuần hôm thì ba mươi phút buổi trưa tôi rủ cô ăn cơm bụi hôm thì năm phút buổi chiều cô mò tới tận tòa nhà công ty tôi gọi tôi xuống đưa cho cuốn sách rồi ủ té lên xe buýt cho kịp giờ điểm danh giảng đường tôi đứng vẫy vẫy tay trông theo như tiễn người thân đi xa với khói xe bụi rác tứ bề mù mịt thanh kể với tôi rằng cô mê sách phụ huynh cô đều là nhà sư phạm mẹ cô là cô giáo dạy văn ông nội cô là nhà báo lão thành có hơn năm mươi năm tuổi đảng và cô đang phần nào tiếp bước ông mình nhờ máu văn chương kế thừa từ ông từ mẹ cứ lật tiểu thuyết cô sẽ khóc sẽ cười cùng các nhân vật biện pháp giảm căng thẳng vào kỳ thi là tập sách dày cùng vài bộ phim truyền hình hàn quốc anh thắc mắc về cấu tạo tuyến lệ của em sao chúng có thể sản xuất dư thừa vô tội vạ như vậy đừng chọc em mà em khóc luôn cho anh xem này cô quản lý tủ sách cá nhân khá bài bản tạo hẳn một tập excel lưu cơ sở dữ liệu thông tin từng cuốn thể loại gì tác giả là ai nhà sách nào nhà xuất bản nào mua ở đâu mua ngày nào bao nhiêu trang ghi nhận của cô về tác phẩm đang cho ai mượn và vào ngày nào thế mà vẫn ngậm đắng nuốt cay vì những cuốn sách một đi không trở lại hoặc bị người mượn ngược đãi tàn nhẫn đánh dấu bẻ gáy loang lổ trà anh sẽ không mượn sách của em đâu anh đọc sách thường xuyên nhất là trong nhà xí những vệt i ố vàng mà em nói anh đang nghĩ những người đó c ó giống anh eo ơ i chúng tôi c h a t bất cứ lúc nào hai đứa cùng trên mạng tối tối tôi gọi điện nấu cháo tới khi thanh có dấu hiệu hụt hơi tôi chủ động ngắt tới giờ nàng công chúa ngủ trên giường rồi mình ngừng n h á dạ giọng cô có vẻ tiếc nuối anh ngủ ngoan đừng làm chuột dán mất ngủ ạ tôi đã kể chuyện ngủ ngáy đâu sao cô biết chứ tôi còn nhiều điều chưa nói chúng tôi tiếp tục đua xem ai là người nhắn tin trước mỗi buổi bình minh kẻ thua cuộc tất tả nhắn tin đáp lại như thể chậm một vài giây thì thất bại sẽ rất thảm hại nội dung của tin nhắn đó đại ý là chúc ngày mới tốt lành nhưng các biến thể thì chưa bao giờ trùng lập trời nổi gió em nhớ m ặ c áo ấm trước khi ra khỏi nhà nhé gửi anh từ khóa cho sáng nay áo mưa xin lỗi công ty anh thông báo mất điện nên sáng nay anh được nghỉ giờ mới dậy loa phường đang hát anh đang hát theo em nghe thấy không thanh đâu biết tôi từng có thời làm chuyện này và bây giờ dù nhắn tin vui mấy tôi cũng không có lại cảm hứng tràn đầy của ngày trước t ố i thứ sáu tôi đến đón thanh thì cô đã trang điểm xong xuôi áo váy chỉnh tề chợ đêm đông như mắc c ư ờ i nam thanh nữ tú khoác vai nhau tản bộ dọc hàng ngang hàng đào người ngậm b ù a vây những ký ốt ánh đèn sáng chói như đám thiêu thân nhìn chiếc váy hở vai lộng lẫy mà thanh mặc tôi nghĩ cô bị lạnh em tôi cởi chiếc áo khoác đưa ra xong cô xua tay không cần anh ạ tôi vắt áo lên vai đi thật sát để không có kẻ vô tình hoặc hữu ý nào chạm vào làn da trắng mịn cô dừng lại khá lâu ở một gian hàng chọn mua một chiếc khăn cho bà ngoại tôi dành giả tiền không được tôi mua tặng cô một chiếc ví móc chìa khóa chúng tôi đi ngang quầy bán vỏ điện thoại quầy bán đồ ăn nhanh cô bước vội làm tôi khốn đốn mới theo kịp bỗng tôi nghe đâu đó có ai gọi củ đậu quay ngang quay dọc đến sái cổ tôi mới nhìn ra tắc kè cậu ta cùng một đám thanh niên ngồi lê la trước một căn nhà khóa cửa một số hì hụi vẽ chân dung ký hoạ số còn lại làm ẫ u hoặc đang chờ tóc tai dạo này x u m x u ê quá ta mà chú chơi bời gì mà gầy khiếp no như ma cả rồng vậy tắc kè hất tóc ủa em vẫn thế thôi bác nhìn lầm rồi chơi bời gì đâu à có tập bài của bác suốt chứ gì nữa tôi tìm thanh bởi hơi tai đang định gọi điện thì thấy cô cầm trên tay hai xiên thịt nướng và túi hoa quả gì đó nữa chúng tôi kiếm bậc thềm ngồi ăn với nhau tôi nói đáng nhẽ anh phải dẫn em đến một bữa tiệc dạ hội ở những chỗ đó em không thoải mái nhưng bộ áo váy này rất hợp với những chỗ đó chỉ là cuối tuần này về nhà sẽ không còn cơ hội mặc váy thanh đỏ mặt anh thích nhìn thấy em mặc váy và cũng thích nhìn thấy em mặc quần nữa gió mát rượi đường về xe rừng đèn đỏ ngã tư quán cà phê sập sình tiếng nhạc một phụ nữ vận m a n g tô dài vừa băng sang đường vừa nói điện thoại hỏi han con mình bài vở một đứa bé thoăn thoát cầm sợi dây diều chạy vụt qua vẳng góc phố xa giọng hát anh chàng bán kẹo kéo tôi nhấn ga nhưng không dám đi nhanh cô ngủ gục phía sau t ừ lúc nào đầu cô tiếp xúc với lưng tôi nóng hổi tôi cố gắng xoay vai nhẹ nhàng ở ngã rẽ khi đưa cô về đến ký túc chưa kịp đánh thức thì cô tỉnh dậy và tạm biệt tôi với vẻ ngượng ngùng m u ộ n rồi nghỉ sớm đi đừng online nữa em nhé bảo cô thế nhưng tôi đặt lưng xuống thì trằn c h ọ c phải nhổm dậy làm điếu thuốc cho ấm người mưa nhỏ lột đột lên mái hiên chậm rãi như kể chuyện giữa cái ôm của đêm đang lạnh dần đốm lửa li ti tay tôi cầm dạo rực không nhìn rõ làn khói đục từ miệng mình tôi mường tượng nó mang hình dạng một cặp bồ câu tung cánh bay lên tôi nho nhói nhớ về khu vườn của ông nội em bên kia cầu đuống về bữa cơm toàn rau hái trong vườn về những khóm hoa e ấp sương sớm tôi nhớ ông em lụi cụi chăm sóc hoa lụi cụi đóng cái lồng nhỏ x i n h cho những đôi bồ câu và nói hai đứa lạ cặp bồ câu lớn của ông đấy nhé đi đâu thì đi nhớ quay về đủ đôi cho ông c ặ m mắt ông hằn những vết chân chim vầng chán nhăn nhăn hàm răng cái còn cái mất điệu bộ ngu ngơ của em từ trong nhà nhìn ông khi ấy tôi nhớ như in y hệt một con chim non vừa nứt trứng chui ra g i ấ u chân em và tôi đã in lại mặt đất lầy bùn ẩm ướt bởi trận mưa rào đêm trước em cứu anh anh bị mắc lầy ở đây rồi cho anh chết đi chết thì chết có em chết cùng cơ anh mới chết tiếng cười của hai ta cùng những vết chân đó giờ tôi sẽ xóa chúng đi Từ ngày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 facebook com gạch chéo demento vn youtube com gạch chéo demento vn xin chân thành cảm ơn